Chương 1331, Vô Giang Đạo Hoàng Vũ sắc mặt trở nên khó coi, vương thường, chúng ta phải làm sao? Yêu hậu cười lạnh, chờ, không phải còn có tiên sinh ở đây sao? Bà ấy nhất định sẽ không đứng nhìn tuyết quốc biến thành bình địa đâu. Ý của ngài là để cho tiên sinh và bạch thường đánh đến ngươi chết ta sống, sau đó chúng ta sẽ đi giải quyết hậu quả. Hoàng Vũ đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Truyền lệnh xuống. Tất cả binh sĩ yêu tộc đều thống nhất dưới sự chỉ huy của tiên sinh. Yêu hậu đứng dậy, nâng cao cái bụng to, được những người hậu nâng xuống, bước đi một cách chậm rãi. Tiên sinh ơi! Tiên sinh à, ngài muốn giết tôi trước hay là bạch thường trước đây? Thanh âm nghiền nẫm của yêu hậu quỷ vang lên. Tiêu trần ngồi trên hồ lô lớn, ngừa không dừng vó quay trở về với mấy đứa nhỏ. Nhưng khi đi tới, tiêu trần cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Bởi vì Tiêu Trần phát hiện mình đang bị theo dõi Hơn nửa còn bị thần vô chỉ cảnh theo dõi Đi ra đi Còn trốn tới khi nào Tiêu Trần dừng hồ lô lại Nhét lưu tô minh nguyệt vào trong ngực Bảo vệ mấy đứa nhỏ ở phía sau Nhìn chầm chầm phía trước Thực ra bây giờ Tiêu Trần chạy vẫn còn kịp Bởi vì hắn chưa bị thần vô chỉ cảnh tiếp cận Hiện tại Tiêu Trần nắm chắc ít nhất 60% Nhưng mà nhìn mấy đứa nhỏ phía sau Tiêu Trần vẫn không đành lòng bỏ rơi bọn nó, hùng hồ chạy trốn cũng không phải là phong cách của Tiêu Trần. Hi, tôi rất tò mò, làm thế nào mà một người bình thường như cậu lại phát hiện ra tôi? Một giọng nói có phần nghịch ngợm lọc vào tai Tiêu Trần, sau đó một cô gái xinh đẹp mặc váy đỏ bước ra từ phía trước. Cô gái mặt váy đỏ vừa xuất hiện, Tiêu Trần đã rõ ràng cảm nhận sự sợ hãi của cam đường đằng sau. Đừng sợ, tôi ở đây. Tiêu Trần nhẹ giọng an ủi. Thật là một chàng trai rất chi là thú vị. Tên tôi là Hồng Liên, cậu tên gì? Cô gái mặc váy đỏ trông như cả người lẫn vật vô hại. Tiểu đại đầu, thật ra đầu của tôi cũng không lớn lắm. Cơ bắp toàn thân Tiêu Trần căng thẳng, nhìn chầm chầm Hồng Liên. Nếu đối phương có ý định ra tay, Tiêu Trần không ngại tiêu hao một quả cậu đen phong ấn làm thịt cô ta, mặc dù tiếc đứt ruột. Hi, cậu rất chi là thú vị đó. Hồng Liên che miệng cười, nhìn thấy dáng vẻ cảnh giác của Tiêu Trần, Hồng Liên lười biến vương vai, đừng căng thẳng như vậy, tôi chỉ ở đây ôn chuyện với một người bạn cũ mà thôi. Bạn cũ? Tiêu Trần nhướng mày, đại đại đại mỹ nhân, cô có phải nhầm rồi không, bọn tôi sao có thể làm bạn với một vị thần vô chỉ cảnh được chứ? Cái miệng của nhóc con ngọt thật đấy. Hồng Liên nói xong phất phất tay, một chiếc ghế xuất hiện bên cạnh, Hồng Liên ngồi xuống. Ngoát ngoắc ngón tay về phía tiêu trần, mười năm không gặp, chẳng lẽ không nhận ra chủ nhân này nữa à? Hớ! Tiêu trần cảm thấy có gì đó không đúng, nữ tử này hình như không phải đang nói chuyện với chính mình. Hồng Liên Đại Nhân Lúc này, cam đường đang trốn sau lưng tiêu trần, đột nhiên bước lên phía trước. Lông mày của tiêu trần nhíu lại thật sâu, bởi vì bây giờ cơ thể của cam đường đã hoàn toàn mất đi cảm giác tự ti. Thay vào đó là sự tự tin khó tả. Mặc dù mặt mũi đầy những bú thịt Nhưng cảm giác đem lại cho người ta hoàn toàn khác. Mà quan trọng nhất chính là cam đường vậy mà lại có tu vi Hơn nửa còn là thần nhất cảnh không thấp Vậy mà lại có thể giấu giếm được ánh mắt của tôi Tiêu Trần gật đầu Thế giới to lớn không thiếu cái lạ Xem ra sau này nên cẩn thận một chút thì tốt hơn Xin lỗi Cam đường bái Tiêu Trần đi về phía Hồng Liên Nhìn thấy cam đường đi về phía Hồng Liên Tiêu Trần lập tức hiểu ra, đây không phải là vô gián đạo sao? Vô gián đạo là một bộ phim hình sự, trinh thám của điện ảnh Hồng Kông sản xuất năm 2002 cam đường này có lẽ là một đặc vụ ngầm ẩn nấp bên cạnh hàng tử kỳ. Chị đường, chị đi đâu vậy? Mộc mộc hòa khóc, tiếng khóc này khiến những đứa nhỏ còn lại cũng khóc theo. Ôi, đừng khóc, đừng khóc, ngoan nào! Tiêu Trần có chút đau vay mot moc qua khoc tieng khoc ông mấy đứa nhỏ kia, tay trái ông nhu nhu tay phải nhẹ nhàng đông đưa đoàn đoàn. Hồng Liên thích thú nhìn Tiêu Trần, nhóc con thiện tâm ghê, có hứng thú đi tới huyền trạch thiên cung của tôi tu hành không? Không, thế giới mà các cô nhìn thấy trong mắt quá nhỏ, không thích hợp với tôi. Tiêu Trần vừa đùa với hai đứa nhỏ vừa không ngẩng đầu trả lời. Hồng Liên cũng cười trừ, xem như Tiêu Trần đang nói nhảm. Hồng Liên đại nhân. Cam đường đến bên cạnh Hồng Liên. Tại sao lại chạy ra khỏi tuyết quốc? Hồng Liên hỏi. Khi cam đường kể lại những gì đã xảy ra, Hồng Liên không ngừng cười khúc khích. Vậy thì hàng tử kỳ kia cũng ngốc nghếch đáng yêu thật đấy, bản thân sắp không giữ được mà còn nghĩ đến các cô. Đi thôi, làm những gì cô phải làm đi. Hồng Liên chỉ tay về phía tuyết quốc khổng lồ ở phía xa. Chương 1332, Vô Gian Đạo, hai. Cam đường do dự một chút rồi nói, tôi có thể cầu xin đại nhân một chuyện được không? Ô, cô dám nói điều kiện với tôi. Mặc dù hồng liên cười tủng tỉm nói, nhưng trong mắt cô ta lại bắn ra từng tia ánh sáng lạnh lẽo. Cam đường nhẹ nhàng lắc đầu, không dám, chỉ là chuyện tiểu nhân cầu rất đơn giản với đại nhân. Nói thử xem. Ánh sáng lạnh lẽo trong mắt hồng liên tan biến, cô ta đưa tay chống cầm, trên mặt lộ ra vẻ tò mò. Có thể lưu một cái mạng cho hàng tử kỳ được không? Cam đường nghĩ nghĩ, vẫn nói ra điều mình muốn nói. Hồng Liên mỉm cười, một hàng tử kỳ không ảnh hưởng đến đại cục. Nếu cô ta rơi vào tay tôi, tôi sẽ giữ mạng cho cô ta. Đa tạ đại nhân. Cam đường cúi đầu thật sâu. Hồng Liên tò mò hỏi, thiên mộc tộc các cô và yêu tộc hẳn là tình thế không chết không thôi. Tôi rất tò mò, tại sao cô lại muốn cầu tình cho kẻ thù? Cô ấy là người tốt. Bóng dáng cam đường dần dần mơ hồ, ngay sau đó đã biến mất tại chỗ. Người tốt không sống lâu, tai họa lưu ngạn năm. Tiêu Trần thở dài, lấy một ít trái cây từ miệng con cá kỳ quái bên người, chia cho mấy đứa nhỏ. Anh ơi, chị đường đi đâu vậy? Mộc mộc lau nước mắt, đáng thương hỏi. Gà mẹ à, đừng hỏi nữa. Tiêu Trần vỗ đầu mộc mộc, ăn đi, lát nữa anh đưa mấy đứa đi tìm chị kỳ. Anh ơi, anh không được lừa tụi em đâu đấy. Mắt một một đột nhiên sáng lên. Yên tâm đi, anh đây trước giờ vẫn luôn giữ lời. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Không mời tôi ăn một quả sao? Bóng dáng Hồng Liên xuất hiện lên trên hộ lô lớn, tinh nghịch nháy mắt. Ăn cục cc ấy, cô là ai chứ? Tâm tình Tiêu Trần không tốt nên lập tức bật chế độ chửi thề. Hồng Liên phòng má tỏ vẻ tuổi thân. Tôi là chấp pháp trưởng lão của huyền trạch thiên cung. Nhìn thấy Hồng Liên vẫn vương bàn tay nhỏ bé của mình ra, tiêu trần không kiên nhẫn lấy ra một nắm hạt dưa. Nhét vào trong tay cô ta. Ăn ăn ăn, ăn xong thì nhanh xéo khỏi đây đi. Hồng Liên cười hì hì cắn hạt dưa, năng lượng khổng lồ chứa trong hạt dưa khiến Hồng Liên lắp bắp kinh hải. Nhìn tiêu trần, Hồng Liên càng cảm thấy mình không thể nhìn thấu thiếu niên trước mặt. Rõ ràng không có tu vi, Nhưng đối mặt với mình chẳng có vẻ sợ hãi gì cả. Hơn nửa loại năng lượng chứa trong hạt dưa này hoàn toàn không phải thứ người bình thường có thể thừa nhận được. Tôi vẫn còn thiếu một người bưng trà rót nước đấy, cậu có muốn thử không? Hồng Liên cười hì hì hỏi. Nếu những người khác nghe thấy điều này, có lẽ ngủ cũng có thể cười tỉnh. Có thể bưng trà rót nước cho nhị trưởng lão của huyền trạch thiên cung là phúc phận tu luyện mấy đời mới được đấy. Tôi coi như cô không có mắt nhìn vậy. Tiêu Trần liếc mắt. Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì qua một bên hóng mát đi. Tôi phải đi tìm người. Tiêu Trần không kiên nhẫn đẩy Hồng Liên. Mà Hồng Liên lại mặc dày nằm thẳng trên hồ lô lớn, tôi đi với cậu, tôi lợi hại lắm đấy. Nhìn Hồng Liên nằm trên hồ lô lớn, lộ ra đường công cơ thể, Tiêu Trần đột nhiên cảm thấy người phụ nữ này dường như đẹp đến mức hơi quá đáng. Chẳng qua là đôi môi trên khuôn mặt trái xoan không lớn hơn bàn tay bao nhiêu bị tô thành màu đỏ thắm. Nhìn qua có chút chói mắt. Tôi có xinh đẹp không? Hồng Liên cười hì hì hỏi. Tiêu trần gật đầu, tạm được, chỉ cần cô có thể lau miệng sạch sẽ là được, đỏ như cái đít khỉ, không biết còn tưởng rằng cô vừa mới hút máu xong. Ha ha, tôi còn tưởng rằng đám con trai các cậu đều thích đôi môi đỏ mộng rực cháy chứ. Hồng Liên lóng ngóng tay chân lau vết son đỏ trên môi, kết quả một nửa khuôn mặt bị lắm lem. Tiêu Trần cũng không bị che mắt vì nét diễn ngây thơ của cô. Phải biết rằng người có địa vị nhất trong tông môn bình thường đều là trưởng lão chấp pháp, tàn nhẫn nhất cũng thường là trưởng lão chấp pháp. Hồng Liên này chính là trưởng lão chấp pháp của một thiên cung, nếu như không có chút thủ đoạn để có được vị trí này, đánh chết Tiêu Trần cũng không tin. Cô có thể đừng theo tôi nữa được không? Tiêu Trần suy nghĩ làm thế nào để đưa bà cô này đi, một thần vô chỉ cảnh không ngừng đi theo bên người, thật sự là khiến Tiêu Trần có chút không yên lòng. Cậu chán ghét tôi sao? Hồng Liên tuổi thân hỏi. Chán ghét. Tiêu Trần không chút do dự gật đầu. Vì sao, dáng vẽ của tôi không đủ xinh đẹp sao? Cô rất đẹp, trong những cô gái mà tôi biết, cô ít nhất có thể đứng vào trong top 10. Chỉ nằm trong top 10. Tôi còn tưởng rằng ít nhất là nằm trong top 3. Hồng Liên phòng má có chút không vui. Tiêu Trần thấy đề tài đi hơi lệch, ôi ôi, đừng đổi chủ đề, tôi bảo cô rời khỏi nơi đây. Tôi không đi, tôi đi theo cậu, trừ khi cậu đáp ứng tôi, đi với tôi đến huyền trạch thiên cung, hi hi. Hồng Liên lộn mấy vòng ở trên hộ lô lớn, cười vui vẻ. Chương 1333, lưu manh vô sĩ Tiêu Trần giật giật mí mắt, cô, con mẹ nó tại sao lại coi trọng tôi vậy? Trên đời này có hàng vạn đàn ông, mặc dù không nhiều người đẹp trai hơn tôi, nhưng cũng không phải là không có, cô kiên nhẫn chút tìm xem, nói không chừng vận mệnh tốt có thể sẽ tìm được. Tiêu Trần không biết xấu hổ, tự khen bản thân không chút khách khí. Tôi thích cậu vì tinh thần không biết xấu hổ này, những tên kia nào có người nào thú vị như cậu. Bọn họ thấy tôi cũng không dám ngẩn đầu, chớ đừng nhắc tới nói chuyện với tôi. Hồng Liên có chút bất đắc dĩ buông tay. Tiêu Trần cảm thấy tình tiết này sao máu cho thế. Cứ như là tổng tài bá đạo yêu tôi. Chỉ là tổng tài bá đạo biến thành phụ nữ, còn mình trở thành cô bé lọ lem. Đương nhiên Tiêu Trần không thể nào cùng Hồng Liên đi thiên cung khong dam nhan đau cho đung nhac toi gì đó, thế nhưng Hồng Liên lại giống như thuốc cao bôi trên da chó. Suy nghĩ một lát. Tiêu Trần trợn trắng mắt ngồi trên hồ lô lớn bay về phía tuyết quốc. Đừng có bày trò gì đấy, chọc tới tôi ngay cả cô tôi cũng đánh chết. Hi hi, tôi thích bộ dạng khoác lác tự nhiên này của cậu. Hồng Liên đứng lên, nhảy đến trước mặt Tiêu Trần, thế mà lại đưa tay nhẹ nhàng sờ cầm của Tiêu Trần một cái, bộ dạng lưu manh. Không biết xấu hổ, cái độ lưu manh. Đầu nhỏ của Lưu Tô Minh Nguyệt ló ra từ trong ngực của Tiêu Trần, hung tận nhìn Hồng Liên. Tiểu tinh linh. Thật xinh đẹp, tới chơi với chị nào? Hồng Liên nhìn thấy Lưu Tô Minh Nguyệt, đôi mắt lấp lánh những vị sao nhỏ, bộ dạng lòng thiếu nữ nhộn nhạo. Tiêu Trần thực sự không nhìn thấu được bà cô này, hiện tại dáng vẽ ngây thơ ấy không giống như là giả vờ, thế nhưng bộ dạng như thế này, làm sao có thể trở thành trưởng lão chấp pháp? Hưng, cái độ lưu manh, tôi mới không cần đấy. Lưu Tô Minh Nguyệt vung quả đắm nhỏ, dáng vẽ tức giận. Không đi theo chơi với tôi. Ta sẽ hôn hắn đấy. Hồng Liên hôn cái chẹp lên mặt của Tiêu Trần một cái, nhíu mày khiêu khích Lưu Tô Minh Nguyệt. Tiêu Trần ghét bỏ xoa mặt, bà cô này sống tới ngày nay vẫn chưa bị người đánh chết, coi như là một cái kỳ tích. Sắc lan, Lưu manh, vô sỉ, hạ Lưu. Tiêu Trần không sao cả, bị hôn một cái thì hôn thôi, thế nhưng Lưu Tô Minh Nguyệt lại không chịu. Cô nhe răng ra vọt tới, cắn một cái ở trên lỗ tai của Hồng Liên. Hai người này làm ầm làm ỉ ở trên hồ lô lớn. Tuyết quốc rất nhanh đã xuất hiện ở trong tầm mắt của tiêu trần, vòng tròn to lớn kia, cứ như vậy lẳng lặng trôi lơ lửng ở trên không trung. Muốn chết à, dựa sang một bên coi. Hồng liên xoa lỗ tai của mình, chỉ bên cạnh. Để làm gì? Tiêu trần bất mãn lầm bầm một câu, tìm kiếm bóng dáng của hàng tử kỳ dưới màn trận pháp màu vàng kia của tuyết quốc. Bạch thường cũng không dễ tính như tôi đâu. Nhỡ cô ta phát hiện, có khi cậu sẽ không chạy được, ôi chào, con bé này cô là chó à? Hồng Liên vừa nói vừa kéo lưu tô Minh Nguyệt đang cắn lấy cổ của mình. Tiêu Trần suy nghĩ một chút, mình chỉ là đến tìm hàng tử kỳ, ân oán giữa các cô, mình cũng không có liên quan gì, không đáng xúc phạm người nào. Tiêu Trần lái hộ lô lớn, bay về phía xa. Thế nhưng dường như cả tuyết quốc đều bị trận pháp bao phủ, không tìm được phương hướng đi vào. Tiêu Trần không biết phải làm sao chỉ có thể mang hồ lô lớn đứng ở dưới thành tường rất xa, chờ hàng tử kỳ xuất hiện. Hay hay hay! Lưu Tô Minh Nguyệt lấy ra một roi da nhỏ từ trong người, điên cuồng quất về phía Hồng Liên. Pháp khí thật là mạnh. Hồng Liên tò mò dùng hai ngón tay kẹp lấy roi da, đứng lên dò xét cẩn thận. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Tô Minh Nguyệt đỏ bừng, không có cách nào rút roi da từ giữa hai ngón tay của Hồng Liên ra được. Từ bỏ! Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận buông tay. Lại lấy ra một con ngựa gỗ nhỏ. Cô nhóc cười ở trên ngựa gỗ, xông về phía hồng liên. Lại là một món đồ khác. Đầu hồng liên đầy vạch đen. Pháp khí loại cấp bậc này, mặc dù thần vô chỉ cảnh như cô không cần đến, thế nhưng tu sĩ từ thần vô chỉ cảnh trở xuống tuyệt đối sẽ tranh đoạt đến vỡ đầu. Cô nhóc này dường như hoàn toàn không biết sử dụng, chẳng qua chỉ coi những pháp khí này như món đồ chơi. Đừng làm phiền, cô còn nhỏ quá. Tiêu Trần bắt đầu nắm Lưu Tô Minh Nguyệt, thả cô lên trên đầu mình. Túi bách bảo của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng không thiếu pháp bảo cao cấp, cho dù là thần vô chỉ cảnh nhìn thấy đoán chừng cũng sẽ động tâm. Tiêu Trần cũng không thể xác định, Hồng Liên sau khi nhìn thấy sẽ không nảy ra suy nghĩ ra tay giết người đoạt bảo. Dù sao loại chuyện như vậy, chỉ là chuyện bình thường nhất trong giới tu hành. Hừ. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận kéo tóc của tiêu trần. Hồng Liên đưa roi da nhỏ cho Lưu Tô Minh Nguyệt, cười híp mắt nói, trả lại cho cô, sau này đừng lấy ra bừa bãi, không phải ai cũng đều tốt bụng giống như tôi đâu nhé. Chương 1334, sống nằm cuồng cuộn, cô sờ qua rồi, tôi mới không cần đâu. Lưu Tô Minh Nguyệt tức giận quay đầu qua. Đàn bà phá của. Tiêu Trần nhận lấy roi da nhỏ cất vào. Vẻ mặt của Hồng Liên tò mò nhìn Tiêu Trần, pháp bảo tốt như vậy, mà hoàn toàn không để ở trong lòng, đây là đi ra từ đại tông môn nào à? Không đúng, cho dù là con riêng của tông chủ, cung chủ nào, cũng không thể giàu như vậy được. Nhìn Hồng Liên trợn tròn con mắt, Tiêu Trần biết người này đang suy đoán thân phận của mình, bất đắc dĩ nói, những thứ này, tôi cũng có dùng tới đâu, để ý tôi như vậy để làm gì? chớ đoán mò. Ồ! Hồng Liên đáp lời, thật đúng là cũng không để ý chuyện này. Đúng rồi, chuyện của cam đường là sao thế? Dù sao bây giờ cũng không tìm được hàng tử kỳ, trong lúc rảnh rỗi, nhớ tới cô nhóc kia, tiêu trần có chút hiếu kỳ thăm dò. Còn có thể xảy ra chuyện gì, kẻ thù truyền kiếp thôi. Hồng Liên tùy tiện nằm ở trên hồ lô lớn. Trước đây rất lâu, thiên mộc tộc bị yêu tộc tiêu diệt. Thế nhưng yêu tộc làm việc không sạch sẽ, bỏ sóc một bộ lạc nhỏ của thiên mộc tộc, cam đường chính là con của bộ lạc nhỏ đó. Những năm gần đây, thiên mộc tộc vẫn không tự bỏ chuyện báo thù. Thế nhưng thế lực yêu tộc quá lớn, chỉ dựa vào bọn họ căn bản không có khả năng hủy diệt yêu tộc, cho nên cam đường mới tìm được tôi. Tôi dù sao rảnh rỗi không có việc gì, lại có thể tìm chút phiền phức cho yêu tộc, cho nên lợi dụng đồ ngu hàng tử kỳ kia đưa cô vào tuyết quốc. Chỉ đơn giản như vậy. Hồng Liên buông tay một cái. Đúng vậy chỉ đơn giản như vậy, vài ba câu nói đã nói xong, thế nhưng trong này có bao nhiêu máu tươi, có bao nhiêu vong linh, e rằng cũng không biết được. Thật ra thì hàng tử kỳ cũng không ngốc, chỉ là tốt bụng mà thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Vậy có khác gì với ngu chứ? Hồng Liên tò mò hỏi. Ất! Tiêu Trần nghẹn lời trong chốc lát, hình như trong giới tu hành. Ngốc cũng giống tốt bụng, thật đúng là không có gì khác nhau. Người tốt sẽ có hồi báo tốt. Tiêu Trần im lặng nửa ngày, chỉ có văn ra một câu nói như vậy. Hi hi cậu thật đúng là đáng yêu, loại lời lừa gạt trẻ con cậu cũng tin sao. Hồng Liên thề đầu lưỡi đáng yêu ra, cười hi hi nói, nào có cái gì là hồi báo tốt. Cả đời hàng tử kỳ cô ta đều tận lực vì yêu tộc, thế nhưng kết quả là như thế nào, cậu cũng nhìn thấy. Lần này thảm hại hơn. Nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, e rằng ngay cả mạng cũng không giữ được. Tiêu Trần nhìn phía nơi xa, trước cửa thành to lớn của tuyết quốc. Lúc này tuyết trên bầu trời dường như lại lớn vài phần, một tiếng kèn hiệu thê lương vang lên. Tiêu Trần thấy hai người, hai cô gái nắm tay nhau cứ như vậy đi ra từ trong đại trận. Trong đó có một người chính là Hàng Tử Kỳ. Tiêu Trần đưa tay ra, hoa tuyết trên bầu trời bay xuống, rơi vào trên tay của Tiêu Trần. Rất nhanh đã phủ kín lòng bàn tay. Tiêu Trần đột nhiên cười, để lộ chiếc răng nanh cương thi nhỏ. Cười cái gì? Tôi nói rồi, người tốt sẽ có hội báo tốt, ít nhất ngày hôm nay hàng tử kỳ sẽ là như thế này. Tiếng Tiêu Trần trả lời không lớn. Nhưng kèm theo đó là sức mạnh không cho kháng cự, chấn nhiếp lòng người. Ánh mắt của Hồng Liên sáng rực nhìn Tiêu Trần, ở giữa đôi mắt to xinh đẹp, dần dần phát ra thần thái khác thường. Người nói lời như vậy trong giới tu hành, thường thì đều sẽ bị cho rằng là kẻ ngu si. Thế nhưng Hồng Liên lại cảm thấy thiếu niên này ngu rất có làn điệu, rất có phong phạm. Hồng Liên bật cười, tôi muốn nhìn xem, cái gì gọi là người tốt có hồi báo tốt. Tiếp giáp với thương minh đại lục là thái thương đại lục. Ly Hỏa Thiên Cung ở trên đại lục này. Nếu có người lớn tiếng ồn ào nói, Ly Hỏa Thiên Cung là tông môn mạnh nhất tuyết nguyệt đại thế giới. Đoán chừng sẽ bị coi là kẻ ngu. Bởi vì ly hỏa thiên cung là tông môn mạnh nhất, đây là sự thật được sự công nhận của tất cả chủng tộc, không cần phải nói ra. Nguyên nhân ly hỏa thiên cung được nhất trí đề cử là tông môn mạnh nhất rất đơn giản. Bởi vì cung chủ nam cung là của ly hỏa thiên cung là nguy đế duy nhất của tuyết nguyệt đại thế giới, cái này là đủ rồi. Ly hỏa thiên cung xưa nay cùng với huyền trạch thiên cung không hợp nhau lắm. Vì sao ly hỏa thiên cung và huyền trạch thiên cung không hợp nhau vậy? Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì các nàng một bên là nước, một bên là lửa. Nước và lửa không thể dung hợp hiển nhiên là không phải nói chơi. Thế nhưng Nam Cung Lạc rất ít khi gây phiền phức cho huyền trạch thiên cung, bởi vì thế giới này quá rộng lớn, Nam Cung Lạc lười đi đường xa như vậy. Nam Cung Lạc là một người phụ nữ rất xinh đẹp, nếu như tiêu trần thấy cô ta, nhất định sẽ nói một câu. Chương 1335, sống nằm cuồn cuộn, hai, cô là mỹ nữ có thể xếp vào top 3 trong số những người phụ nữ tôi đã gặp. Thế nhưng hôm nay nằm cung lạc có chút không vui. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tên yêu tộc đang quỵ ở phía dưới kia. Yêu tộc trên thái thương đại lục không giỏi cho lắm, có thể tu vi thần vô chỉ cảnh như người trước mắt, chỉ có thể là tới từ thương minh đại lục. Thế nhưng hôm nay, nằm cung lạc không vui, cũng không phải là bởi vì huyền trạch thiên cung mà là bởi vì tin tức mà con yêu quái kia mang tới. Gần đây yêu tộc có người đột phá thần vô chỉ cảnh để tiến vào cảnh giới nguy đế. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì, nếu như tin tức này là thật, như vậy vị trí của cô ta ở ly hỏa thiên cung sẽ khó giữ được, quyền uy tuyệt của nam cung là cô cũng sẽ khó giữ được. Nam cung là khiếp đôi mắt xinh đẹp lại, có chút cân nhắc hỏi, cô cũng là yêu tộc, tộc nhân các người đột phá nguy đế, đối với các cô chẳng phải là rất có lợi sao, Tại sao muốn nói tin tức này cho tôi biết chứ? Đại yêu quỳ gối ở phía dưới mặt vấy dài màu xanh nhạt, vấy tản ra trên mặt đất nhìn qua giống như một đoá hoa hồng. Tâm tư của yêu hậu, những người thuộc hạ như chúng tôi đều không đoán ra được. Nếu nói tiểu nhân đã trải qua rồi, như vậy Nguy Đế Đại Nhân, cáo tư. Đại yêu không kiêu ngạo không xỉm định nói, hai chữ Nguy Đế Nhấn vô cùng mạnh. Sau khi Đại yêu rời đi, Nam Cung Lạc suy nghĩ thật lâu. Mượn đao giết người, yêu tộc các người đến cùng là muốn làm gì đây? Mặc dù biết đây là kế mượn đao giết người của yêu tộc, thế nhưng Nam Cung Lạc vẫn lên đường tiến về phía tuyết quốc. Bởi vì sự xuất hiện của vi nguy đế thứ hai, uy hiếp đối với cô ta thực sự quá lớn, người xưa có câu nói thế này, một núi không thể chứa hai cọp huống hồ Nam Cung Lạc thực sự hiếu kỳ. Rốt cuộc là yêu tộc nào có bản lãnh đột phá thần vô chỉ cảnh này? Đương nhiên cảnh tượng này đã xảy ra cách đây năm ngày trước, vị đại yêu mang tin tức đến kia, lúc này đã về tới tuyết quốc. Trong vương cung của tuyết quốc, nữ tử mặc váy xanh đang phục lệnh với yêu hậu đang mang thai. Vương thượng, nam cung lạc có thực sự sẽ đến không? Nữ tử váy xanh có chút bận tâm hỏi. Tiểu tình, nếu như cô là nam cung lạc, cô có tới hay không? Yêu hậu nhẹ nhàng vuốt ve bụng của cô ta, vẽ mặt mẫu tính chói lọi. Nữ tử tên là Lam Tình, một trong thất sắc thiên yêu của Tuyết Quốc. Lam Tình suy nghĩ thật lâu, mới nhẹ nhàng gật đầu. Thế nhưng Lam Tình có chút lo lắng hỏi, nhưng mà Vương Thượng, dẫn Nam Cung Lạc đến để đối phó với tiên sinh còn có bạch thường, nếu như phát hiện chúng ta đang gạt cô ta, Nam Cung Lạc thu thập cả chúng ta luôn thì làm sao bây giờ? Yêu hậu ông bụng cười, cười vô cùng vui vẻ, giống như nghe được chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất trên đời này. Lam tình hơi nghi hoặc, vương thượng vì sao lại cười. Yêu hậu dừng cười, dụi mắt một cái. Tại sao ta lại phải lừa gạt nam cung lạc? Sắc mặt của Lam tình lập tức tái đi, thân thể lắc lư hai cái. Ý của vương thượng là tin tức mà tôi mang đến cho nam cung lạc không phải là giả. Giọng của Lam tình có chút run rảy. Đương nhiên. Yêu hậu ông bụng bự nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ khó giải thích được. Yêu tộc của chúng ta sắp sinh ra nguy đế rồi, yêu tộc của chúng ta sắp sinh ra nguy đế rồi. Lam tình lẫm bẩm nói, thần sắc trên gương mặt từ vui mừng chuyển sang bi thương. Lam tình vui chính là yêu tộc cuối cùng cũng có đế, về sau không cần tiếp tục phải sống ở dưới bóng mờ của nhân tộc nữa. Bi thương chính là tin tức này lại do mình đích thân mang đến cho Nam Cung Lạc. Bởi vì với tính tình tản nhẫn của Nam Cung Lạc, chỉ sợ lúc tiên sinh độ kiếp, cũng là lúc ứng kiếp. Hối hận sao? Yêu hậu có chút dễu cực hỏi. Sức lực của Lam Tình lúc này giống như bị hút cạn, nếu như tiên sinh vì vậy mà bỏ mình, cô ta sẽ trở thành tội nhân nhìn đời của yêu tộc. Lam Tình quỳ rạp ở trên mặt đất, giọng nói nức nở, vương thường, bất luận như thế nào, cũng không nên đối xử với vị nguy đế thứ nhất của yêu tộc như thế. Lúc này vẽ mặt của yêu hậu vui vẻ, cô cũng nói, tiên sinh sẽ trở thành vị nguy đế thứ nhất của yêu tộc, có vị thứ nhất. Như vậy vị thứ hai còn có thể xa sao? Cục cưng, có phải hay không? Yêu hậu vuốt ve bụng của mình, nhẹ nhàng cười. Lam tình nghe nói như thế, có chút khó tin nhìn yêu hậu, chẳng lẽ nói. Yêu hậu phất tay, đi ra bên ngoài hãy chờ xem, ta có thể cam đoan với những tộc nhân đi theo ta, thắng lợi sau cùng nhất định là yêu tộc ta. Sau khi Lam tình rời đi, nụ cười trên mặt của yêu hậu đột nhiên biến mất, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm. Nước mắt từng giọt rơi xuống. Chương 1336, kiếm của Bạch Thường, xin lỗi, cục cưng. Gió lạnh như đau, coi đại địa như thất gỗ, xem chúng sinh là thịt cá. Tuyết bay vạn dặm, biến trời cao thành lò sưởi, xem vạn vật thành bạc trắng. Tuyết đã lớn, gió ngày càng mạnh. Hai dáng người mạnh mai đi ra từ tuyết quốc. Nhìn thẳng vào vòng tròn to lớn kia trên bầu trời Bịch, bịch Bước chân của các cô Đạp vỡ tuyết động ở trên mặt đất Nhưng không thể đập tan nổi cô đơn giữa đất trời Tiên sinh nhẹ nhàng nắm tay hàng tử kỳ Nhìn lên bầu trời Tiên sinh mang trên mặt nụ cười thẳng nhiên Sợ sao? Hàng tử kỳ hít mũi một cái Nhẹ nhàng gật đầu Tiếp theo lại lắc đầu Ở bên cạnh mẹ Cái gì con cũng không sợ Hàng tử kỳ ngẩng đầu, nhìn tiên sinh, cười ngốc nghếch. Tiên sinh cười, buông tay hàng tử kỳ ra, nhìn người kia từ trên bầu trời bay, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đã đến lúc giết người. Một thanh trường kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tay của tiên sinh. Bạch thường chân đạp tuyết ở trên mặt đất, không để lại một chút dấu vết, đại tuyết lông ngỗng bay múa, bị bông tuyết bên người cô ta trắng ngoài thân. Bạch thường xuống một mình, cô ta rất tự tin. Tự tin đến cho dù là chống lại hai người thần vô chỉ cảnh cũng có thể giành được thắng lợi. Dĩ nhiên cô ta có khả năng để tự tin. Bạch thường nhìn hai bóng dáng kia, có chút không ngờ, bởi vì cô ta nhìn thấy tiên sinh, đại yêu cực kỳ có danh tiếng của yêu tộc. Tiên sinh, xin chào. Bạch thường cúi đầu thật sâu một cái, đối với kẻ mạnh, bạch thường thường sẽ dành đầy đủ sự tôn trọng. Nhiều năm không gặp, cô vẫn đẹp mắt như vậy. Tiên sinh cười đáp lễ lại. Nếu như người không biết, có thể chỉ cho rằng là bạn lâu năm gặp nhau mà thôi. Bạch Thường nhẹ nhàng gật đầu, ở trong tay xuất hiện một thanh băng kiếm. Cho dù ở trong nơi này băng tuyết ngập trời, thanh kiếm này vẫn bốc khói trắng nhẹ nhẹ. Đây là một thanh băng kiếm nhìn qua rất đơn giản, đơn giản đến mức không ai có thể nghĩ rằng đây là thần binh xếp hạng thứ ba trên thần binh phổ. Đương nhiên nó có một cái tên dễ nghe, Mỹ Nhân. Mỹ nhân như rượu, cũng như chất độc, có thể say lòng người, cũng có thể giết người. Nói thật, thanh băng kiếm này không xứng với tên của nó, bởi vì nó chẳng hề đẹp. Thế nhưng người cầm kiếm, rất đẹp. Mời! Bạch Thường tay phải nâng kiếm, chậm rãi đưa tay trái của mình ra. Tiên sinh nhẹ nhàng thở dài, Bạch Thường, ân oán giữa cô và yêu tộc, qua nhiều năm như vậy, có lẽ hiểu rõ. Cô đã giết ít nhất một triệu tộc nhân của ta. Bất luận là bao nhiêu ân oán, nhiều máu tươi như vậy hẳn đã cọ rửa sạch sẽ. Bạch thường lắc đầu, nhưng chỉ kiên quyết phun ra hai chữ. Không đủ. Vậy, xin mời. Tiên sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Bạch thường tiến lên một bước, trong thân thể mềm mại dường như lại ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Mặt đất chấn động điên cuồng, bông tuyết thỉnh thoảng xuất hiện bên cạnh bạch thường, lúc này bay ra triệt để. Bông tuyết điên cuồng bay múa trên người bạch thường. Từng vòng không khí lạnh màu trắng, nhanh chóng lợn cận ra ngoài. Xung quanh cũng bắt đầu đóng băng, ngay cả hoa tuyết đang bay múa trên không trung cũng bị đóng thành cục băng trong nháy mắt. Bạch thường xuất kiếm, cô ta không dùng ngự kiếm thuật thường được tu sĩ sử dụng, mà là một loại kiếm pháp xưa nhất. Kiếm nhất Thân hình bạch thường vẫn ngay tại chỗ, thế nhưng một thân hình khác của bạch thường từ trong thân thể bay ra ngoài. Kiếm khí dập dần dựng lên, thoáng cái đã quay lại xa trăm dặm. Kiếm khí màu trắng xinh đẹp mà lại lẫm liệt sát cơ. Tiên sinh nhẹ nhàng ngăn chặn hàng tử kỳ muốn xuất thủ. Bịch. Tiên sinh cắm thanh trường kiếm màu xanh của mình xuống đất, một màn trắng kiếm khí màu xanh xuất hiện bao phủ hai người. Ầm. Kiếm trong tay Bạch Thường bay ra từ trong thân thể của Bạch Thường bỗng nhiên đánh vào trên màn trắng kiếm khí. Luồng không khí kinh khủng trong nháy mắt dập dần lan ra, lật ngược xung quanh. Ở trên màn trắng kiếm khí màu xanh xuất hiện từng vết trách. Mà quỷ gì chính là, bóng dáng bạch thường kia, cứ như vậy vẫn duy trì một tư thế đâm kiếm, dừng ở trước màn trắng kiếm khí, thời gian lại dường như có lẽ đã ngưng động. Kiếm tốt, kiếm pháp tốt. Tiên sinh nhẹ nhàng gật đầu. Ở phía xa tiêu trần đang cùng hồng liên cắn hạt dưa vàng, nhàn nhã nhìn chuyện đã xảy ra ở nơi đây. Kế tiếp là kiếm nhị, kiếm cửu ngục của đại trưởng lão. Mỗi một kiếm sẽ chế tạo một cái thân ngoại thân, tương ứng với chính đại đạo. Cậu xem kiếm thứ nhất, chính là về thời gian, cậu có phát hiện không, xung quanh đều dừng lại. Hồng Liên vui vẻ cắn hạt dưa vàng, giải thích cho Tiêu Trần. Xong chưa, tôi không có mắt, không biết nhìn ở đâu. Con mắt của Tiêu Trần đều sắp lật hỏng, thế nhưng Hồng Liên vẫn vui vẻ giải thích. Ơ kìa, người này, không phải tôi sợ cậu nhìn không ra được chút gì sao, hi hi. Hồng Liên vừa nói vừa thọ tay vào trong lòng bàn tay của Tiêu Trần, nắm lấy một nắm hạt dưa. Chương 1337, Tiêu Trần nói, lưu manh, thổ phỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt gặm đùi gà lớn đầy dầu, cắn trăng nghiến lợi mắng. Nữ sắc lang này, không chỉ hôn đại đế ca ca mà còn ăn hạt dưa của đại đế ca ca. Tới, chiêu thứ hai. Hồng Liên Hưng phấn nhảy dựng lên. Tiêu Trần thật muốn xé rách miệng của người này, mình còn nhìn ra được nhiều thứ hơn cô ta, thế mà còn có mặt mũi lắm chuyện ở trước mặt mình. Lúc này, trong bản thể của Bạch Thường, lại có một thân ngoại thân đi ra. Thân ngoại thân giơ băng kiếm trong tay lên, làm ra tư thế khai thiên tích địa. Âm. Kiếm khí quay vòng, một kiếm khí màu trắng cô động trăm trượng. Thẳng tắp nhầm về phía màn trắng kiếm khí. Dưới kiếm khí màu trắng to lớn, trời đất u tối. Yêu tộc thủ vệ ở trong tuyết quốc, nhìn cảnh tượng này, tất cả lòng như trong nguội. Bạch thường có sức chiến đấu nằm trong top 3 ở thương minh đại lục, cũng không phải là thổi phòng. Trăng trong gương Trường kiếm trước người tiên sinh, bắt đầu rung lên rất nhỏ, từng vòng sóng gần không quá chân thực dập dần đi đi. Theo sóng gần dập dần, thế giới xung quanh tiên sinh cũng bắt đầu vặn vẹo không chân thật. Mặt đất bị đóng băng, thế mà lại trở nên trong suốt, như một chiếc gương vậy. Cái gương xuyên thấu qua dưới chân. Lại có thể thấy được một thế giới khác hoàn toàn giống nhau như đúc. Thân hình của tiên sinh và hàng tử kỳ dần dần chui vào trong gương, hoàn toàn biến mất trên thế giới này. Cái này thật là thú vị, ảo thuật không giống ảo thuật, thần thông không giống thần thông. Tiêu Trần vui vẻ gật đầu. Hồng Liên đưa tay ra lại muốn lấy hạt dưa màu vàng trong tay của Tiêu Trần. Kết quả bị tiêu trần trừng mắt đáp trả. keo kiệt. Hồng Liên nói thầm một tiếng, lại bắt đầu đứng lên lẩm bẩm. Vị tiên sinh của yêu tộc này, quả thật là không am hiểu chém giết, phần lớn thời gian bà ấy đều đang dạy học. Tôi giao thủ với bà ấy mấy lần, thần thông của bà ấy phần lớn đều mang tính chất phòng ngự, sáu một hai sát chiêu, nhưng uy lực lại không tốt cho lắm. Tiêu trần trợn tròn mắt, cô thì biết cái gì, Bất luận là phòng ngự hay là tấn công chỉ cần đi đến mức tận cùng, cũng có thể tùy ý chuyển đổi. Hả? Ý gì? Hồng Liên có chút sửng sờ. Bệnh Cũ trận tròn mắt nói mò của Tiêu Trần lại tái phát. Có câu thế này, phòng thủ tốt nhất chính là tấn công, bạch thường nhìn thì từng chiêu hung mảnh, nhưng thật ra là lấy công làm thủ, chắc là cô ta đang chuẩn bị đại chiêu gì đó, lối đánh hung mảnh như vậy chẳng qua là vì tranh thủ một chút thời gian cho đại chiêu phía sau, hoặc là làm một ít thức mở đầu. Hình như có chút đạo lý. Hồng Liên bị Tiêu Trần lượng quanh đến đau đầu. Nhìn xem mỹ nữ áo xanh kia, tuy là phòng thủ bị động, thế nhưng lại bình tĩnh, ừm. Nói tiếp đi. Hồng Liên có chút ngạc nhiên, tại sao không nói nữa, rõ ràng đang phân tích rất tốt. Con bà nó không bịa ra được nữa. Tiêu Trần buông tay, Mỹ nữ áo xanh kia chính là bị động chịu đòn, không có ý tứ gì khác, tuy đều là thần vô chỉ cảnh, thế nhưng chiến lực của hai người kém hơi nhiều. Vậy cậu cảm thấy, đại trưởng lão của chúng ta còn cần mấy chiêu mới có thể giết chết các nàng? Hồng Liên vui vẻ hỏi. Tiêu Trần liếc mắt nhìn Hồng Liên một cách quỷ dị. Ánh mắt như đang nhìn độ ngu khiến toàn thân Hồng Liên cũng không được tự nhiên, tự như mình thật một tên ngu thật. Sao cậu lại dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi? Hồng Liên hung tận dơ lên nắm tay, xem bộ dáng là muốn lên đánh tiêu trận một trận. Hừ, lưu manh, thổ phỉ. Lưu Tô Minh Nguyệt nhìn tiêu trận sắp bị đánh, cấp bách cầm đùi gà không có gặm ở trong tay đập về phía Hồng Liên. Hồng Liên tiếp lấy đùi gà, không hề ngại ngùng lập tức gặm luôn. Ôi, khà khà, mùi vị cũng không tệ lắm. Hồng Liên chưa từng ăn loại này, như là phát hiện đại lục mới. Trực tiếp nhai nát cả khớp xương. Cô, cô! Đùi gà không có, nước mắt ở trong hốc mắt của Lưu Tô Minh Nguyệt trao ra. Tôi, tôi phải đi về, tìm A công của tôi, nói cô bắt nạt tôi, hu hu. Tiêu Trần ông tráng, thực sự có chút đau đầu, lấy ra vài hoa quả từ trong miệng quái ngư bên cạnh. Tìm A công cái gì, ăn cái khác trước đi, lúc rảnh rỗi sẽ mua cho em. À! Lưu Tô Minh Nguyệt nhận lấy hoa quả, vui vẻ lăn lộn ở trên đầu của Tiêu Trần. Lão A Công là ai, rất lợi hại phải không? Hồng Liên nhai khớp xương, có chút hiếu kỳ hỏi. Tiêu Trần nửa đùa nửa thật nói, Lão A Công lợi hại hay không tôi không biết. Thế nhưng con bé có một người chú mặt xanh, Thực sự có thể đập chết cô bằng hai cái tác. Lục liễu kia là nguy đế thứ thiệt, Thật đúng là có thể đập chết Hồng Liên bằng hai cái tác. Thôi đi ba ơi, tin cậu mới là lạ. Hồng Liên biểu môi khinh thường, Đúng rồi cậu vẫn chưa trả lời tôi, đại trưởng lão còn cần mấy chiêu mới giết chết hai tên kia. Chương 1338, Tiêu Trần nói, hai, giết Mỹ nữ áo xanh đó sao? Cô đang muốn ăn rắm à? Tiêu Trần trợn tròn mắt. Hừ, đúng cô đang muốn ăn rắm. Lưu Tô Minh Nguyệt giấu hoa quả ở trong túi bách bảo, nhăn mặt nhìn hồng liên. Cậu cảm thấy đại trưởng lão không giết được tiên sinh và hàng tử kỳ sao? Hồng Liên bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên người thường đúng là người thường, nhìn không ra chân tướng. Tiêu Trần cười, ha ha. Với tình hình hiện tại này, Mỹ nữ áo xanh quả thực đánh không lại đại trưởng lão các người, nhưng nếu như Mỹ nữ áo xanh đột phá thì sao? Cậu nói cái gì? Hồng Liên lại càng hoảng sợ. Thế nhưng rất nhanh, Hồng Liên lại yên lòng, liếc mắt nhìn Tiêu Trần. Cái đồ nhóc tranh này, biết sau thần vô chỉ cảnh là cảnh giới gì sao, biết bước ra một bước kia có bao nhiêu khó khăn sao. Không phải là nguy đế sao? Tiêu Trần cười nhạo một tiếng. Tại sao mấy người phải cảm thấy nguy đế là chuyện khó rất khó? Tiêu Trần nhẹ nhàng lắc đầu. Đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa phức tạp, hầu như tất cả mọi chuyện đều đi từ đơn giản tới phức tạp. Rất nhiều tu sĩ luôn cảm thấy người khác là tốt. Căn bản không đưa đạo và pháp của mình đi đến mức tận cung. Các cô phần lớn là người vĩnh viễn đứng núi này trong núi nọ. Mình chọn đạo này, nhưng lại đi trên đạo khác. Lời Tiêu Trần nói như sắm chớp đánh thức hồng liên. Tiêu Trần tiếp tục nói, một chữ đạo, ngộ tính rất quan trọng, thế nhưng kiên trì quan trọng hơn, nhắm ngay một con đường, nhất định phải đi đến chỗ tối. Tại sao tôi phải nói mỹ nữ áo xanh phá kính trong lúc sinh tử? bởi vì cô ta có đầy đủ tất cả điều kiện để phá kính. Thần vận cô ta nội liễm, đạo pháp tự nhiên, quan trọng hơn chính là, như cô đã nói, cô ta chỉ biết phòng ngữ. Cái này là đủ rồi, đại đạo đơn giản nhất, mặc dù là đi phòng ngữ đến mức tận cùng, cũng nhất định sẽ sinh ra biến hóa. Cô ta tự nhiên sẽ lĩnh ngộ đạo thuộc về mình. Đạo tôi nói, ở ngoài là ba nghìn đại đạo, đạo duy nhất của bản thân nữ tử áo xanh, mà đạo chỉ thuộc vào mình là điều kiện cơ bản nhất để tiến vào đế cảnh. Lời nói của Tiêu Trần như một lời cảnh tỉnh, trong nháy mắt đã thông não của Hồng Liên. Hồng Liên ngẩng người tại chỗ, vẽ mặt trên khuôn mặt biến hóa thất thường, hỉ nộ ái ố đều có. Trạng thái kỳ quái này rất nhanh đã biến mất, Hồng Liên cúi đầu thật sâu trước Tiêu Trần, cực kỳ cung kính nói, thủ giáo. Ha ha, là tôi nói mò thôi, cô tin tưởng thật à. Tiêu Trần lên tiếng để lộ ra miệng đầy răng trắng. Cười giống như một tên điên. Hồng Liên căn bản không thèm để ý Tiêu Trần giả điên giả dại, bởi vì lời nói của Tiêu Trần đã khiến cho nàng có điều ngộ ra rồi. Khi đạt đến cảnh giới như ủ của cô ta, người có thể chỉ điểm cô ta, mới thật sự là cao nhân. Tôi rất ngạc nhiên, cậu rốt cuộc là người nào, vì sao hiểu rõ đế cảnh trong truyền thuyết như vậy? Ánh mắt của Hồng Liên sáng rực nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần đột nhiên nghiêm chỉnh, u buồn nhìn về phía xa, giọng nói trầm lắng. Quả thật tôi chính là Đại Đế. Bệnh tâm thần. Hồng Liên liếc mắt nhìn Tiêu Trần, cậu mà nói cậu là con riêng của Đại Đế. Đoán chừng Hồng Liên còn có thể tin tưởng một chút. Hư không này chỉ có một vị Đại Đế, thôn thiên Đại Đế của hạo nhiên Đại Thế Giới. Nếu như cậu là thôn thiên Đại Đế, tôi sẽ cho cậu lấy đầu tôi làm cái bô luôn. Danh tiếng của thôn thiên Đại Đế vang vọng hư không, thế nhưng người từng nhìn thấy qua Tiêu Trần, thật đúng là không biết bao nhiêu. Tôi lấy đầu cô làm cái bô làm gì chứ, sẽ bị lọt đấy. Tiêu Trần vui vẻ lắc đầu. Này, cậu còn coi là thật đúng không, tự cho mình là đại đế sao? Ôi, tôi nói thật cô lại không tin. Vẻ mặt của Tiêu Trần đau buồn, lắc đầu. Hồng liên liếc mắt nhìn Tiêu Trần, bắt đầu tập trung vào chiến trường nơi xa. Mặc dù cũng không tin tưởng lời của Tiêu Trần lắm, tiên sinh của yêu tộc sẽ ở trong lúc sinh tử đột phá cảnh giới. Thế nhưng nghe được lời nói vừa rồi của Tiêu Trần, Hồng Liên không biết vì sao, lại có chút bận tâm thay bạch thương. Lúc này lấy chiến trường làm trung tâm, khu vực xung quanh 30-40 dặm có thể nói là đốt xào đáng huyệt, tất cả mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị phá hủy. Điều kỳ là chính là, những thứ đã bị phá hủy, trong nháy mắt tất cả đều như ngừng lại tại lúc núi lỡ đất nước. Thời gian, không gian dường như đều là bị giam cầm. Lúc này thân ngoại thân của Bạch Thường đã tăng đến 8 người. Áp lực vô cùng, tỏa ra từ nơi hủy diệt, để tất cả người và yêu xem chiến đều không thở nổi. Thân hình của hàng tử kỳ và tiên sinh, thỉnh thoảng xuất phía trên những mảnh vỡ bị đóng băng trong không khí. Trăng trong gương. Đây là chiêu thức cường đại nhất của tiên sinh, cũng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất. Chương 1339, tiên sinh phá cảnh chỉ cần những mảnh vỡ như gương đó không bị phá hủy hoàn toàn, dù cho chỉ tồn tại một chút, bà ấy có thể tự do xuyên qua. Mà giờ khác này tiên sinh cũng cảm nhận được, sát khí vô cùng sắc bén của bạch thường. Tiên sinh biết, nếu như mình tiếp tục như vậy, cuối cùng khó thoát một chữ chết. Ở trong một mảnh gương vỡ vùng tiên sinh nhẹ nhàng phất tay, thanh trường kiếm màu xanh kia trở lại trong tay của bà ấy. Tiên sinh kéo hàng tử kỳ, đi ra từ trong mặt gương tan vỡ, không gian bị giam cầm, khiến cho hai người nửa bước khó đi. Thế nhưng tiên sinh thông dông như trước. Giờ kiếm trước ngực, thản nhiên nói, Bạch Thường, bây giờ thu tay lại còn kịp. Bạch Thường chỉ dùng hành động của mình để trả lời. Thân ngoại thân thứ chín, bay ra từ trong thân thể của Bạch Thường. Vẽ mặt của Hồng Liên hưng phấn, sắp đi ra, lĩnh vực đặc biệt của đại trưởng lão. Tiêu trần lại không chút hoang mang ngồi ở trên hộ lô lớn, bây giờ tiêu trần căng bản không có tâm trạng lo lắng vì hàng Tử kỳ, thậm chí còn có chút buồn cười. Lúc này trời đất bỗng nhiên biến sắc, ánh bạc nhức mắt chấp động. Âm, âm, âm. Chính thân ngoại thân, nổ tung nhanh chóng biến mất, ánh huỳnh quang do thân ngoại thân nổ tung. Bao phủ toàn bộ trời đất, hình thành một không gian kỳ dị. Lĩnh vực của bạch thường xuất hiện. Lúc này cuối cùng bản thể của bạch thường cũng chuyển động, cô ta cắm thanh băng kiếm trong tay xuống dưới đất. Kiếm khí như lưu sợi, chảy ra từ trong băng kiếm, tràn ngập toàn bộ ở trong không gian. Kiếm vô cực Một cơn lốc kiếm khí ngay lập tức dựng lên, bao phủ tất cả đồ vật bên trong lĩnh vực, cũng bắt đầu hình thái biến đổi thất thương. Hoa tuyết biến thành tiểu kiếm màu trắng, bụi bậm biến thành tiểu kiếm trong suốt, những cây cối biến thành trường kiếm màu xanh lục lớn nhỏ. Mặt đất nứt nẻ cũng biến thành trường kiếm màu đất to lớn. Đây là vạn vật đều là kiếm danh xứng với thực. Kinh khủng hơn là ngay cả thân thể của Hàng Tử Kỳ và Tiên Sinh, dường như cũng chịu ảnh hưởng, bắt đầu trở nên trong suốt, các cô dường như cũng muốn biến thành một thành viên trong vô số trường kiếm. Mẹ! Hàng Tử Kỳ quay đầu nhìn Tiên Sinh, mặt tràn đầy vẻ không cam lòng. Tiên Sinh cười, đến lúc rồi. Thân thể dần trở nên trong suốt của Tiên Sinh, Đột nhiên biến thành ngưng tụ, thiên địa bỗng nhiên tối sầm xuống. Một làn gió mát bắt đầu lây động tóc dài của tiên sinh, khí cơ ngập trời bọc phát từ trên người tiên sinh. Trường kiếm xung quanh tách ra. Thế nhưng luồng khí cơ này lại không bá đạo, giống như bản thân tiên sinh, ôn hòa lễ độ. Không thể nào. Khuôn mặt vốn đang tự tin của bạch thường lúc này cuối cùng cũng đổi sang tái nhợt, ngày càng không có huyết sắc. Vào giờ khác này tiếng hoan hô vô tận vang lên trong quân đội ở tuyết quốc cho dù là người mù cũng biết tiên sinh của các nàng sắp đột phá yêu tộc sẽ nên đón vị ngụy đế thứ nhất yêu tộc sẽ vùng dậy và khống chế nhân tộc của tuyết nguyệt đại thế giới chia đều thiên hạ tới bạch thường quát lên một tiếng lớn thiên địa rung động kình phong cùng bão vút lên sức ép vô biên bao trùm xuống một thanh kiếm khổng lồ to như ngọn núi từ đỉnh đầu hạ xuống Cắm thẳng vào trong lĩnh vực. Giờ khác này mây dông vô tận, chớp mắt hội tụ đến trên đỉnh đầu. Vô số mây dông bắt đầu điên cuồng xoay tròn, hình thành một cái vòng xoáy mây dông to lớn. Thật sự sắp đột phá rồi. Nhìn vòng xoáy mây dông thiên uy hạo đẳng trên đỉnh đầu, hồng liên tự lầm bầm nói, vẽ mặt tràn đầy không thể tin. Âm. Một cột thần lôi màu vàng đánh xuống, tất cả mọi thứ trên đường trong nháy mắt hóa thành hư vô. Ngay cả thanh kiếm to lớn kia của bạch thường Cũng bị đánh chia năm sẻ bẫy Đây chính là thiên uy Cự kiếm bị hủy Lĩnh vực lung lay sắp đổ Bạch thường phun ra một búng máu bay ra ngoài Tuyệt vọng lan tràn Bạch thường cười khổ một tiếng Nếu như mình không vào nguy đế cảnh Cả đời này e rằng đều không có khả năng hủy diệt yêu tộc Thần lôi đổ kiếp bổ xuống đầu Tiên sinh lại không chút hoang mang giơ trường kiếm màu xanh trong tay lên Một màn trắng kiếm khí màu xanh xuất hiện, vững vàng chặn lôi kiếp màu vàng. Tiên sinh chỉ biết phong ngự, đối mặt với thần lôi độ kiếp lại có ưu thế tuyệt vời. Tiên sinh kéo tay của hàng tử kỳ nhẹ giọng nói, mẹ dẫn con đi xem. Phong cảnh của thần lôi. Tiên sinh đạp ở trong không khí, bước chậm lên, chậm rãi đi về hướng mây dông. Triều văn hy lộ mộ ngọc bàn, băng hỏa lôi điện độ huyền quang. Đào hoa lưu thủy không lừa được. Duy có đọc sách cùng thái cực. Giọng của tiên sinh ôn hòa, vang vọng toàn bộ thiên địa, giống như sơ sợi bông khẽ rung rinh gió xuân hiu hiu. Đi đung. Dường như cảm nhận được sự coi thường của yêu tộc nho nhỏ này đối với mình, vòng xoáy mây dông to lớn bắt đầu tức giận gầm hét lên. Thần lôi màu vàng kinh khủng ầm ầm xuống, thề phải đánh cho người độ kiếp tan thành mây khói. Chương 1340, Nguy Đế xuất hiện tiên sinh khẽ cười, nhẹ nhàng vung vẫy trường kiếm trong tay, không có bất kỳ dị tượng, không có bất kỳ thần uy, đừng nói gì đến cách thức. Thế nhưng thần lôi màu vàng kia lại âm âm vỡ vùng, biến mất ở trên đường đi phía trước. Tiêu Trần cười, đại đạo đơn giản nhất, diễn hóa thành phức tạp, đi đến một bước này, đã có thể biến hóa công thủ thành thạo, tương lai có hy vọng. Từ trong miệng của Tiêu Trần nghe được mấy câu nói như vậy chứng minh tiên sinh có tư cách đánh sâu vào cảnh giới đại đế vô thượng. Đương nhiên lời này hồng liên nghe vào trong tay. Chính là thổi phòng mà thôi. Thần lôi đổ kiếp, một cục tiếp lấy một cục. Trên bầu trời, xuất hiện một cảnh xa hoa lộng lẫy. Tiên sinh ở phía dưới mây giông to lớn kia, thông thả tử đắc, một kiếm lại một kiếm đánh tan thần lôi. Mỗi khi tiên sinh đánh tan một thần lôi, tuyết quốc, vàng lên tiếng hoang hô trung trời. Thần lôi bị đánh tản ra, hóa thành pháo hoa màu vàng đầy trời, dường như đang chúc mừng cho vị ngụy Đế mới. Hồng Liên tức giận dậm chân, bóng dáng bỗng nhiên biến mất. Tiêu Trần cười lắc đầu, nhìn trời, đại cục đã định. Lôi kiếp như vậy, căn bản không đã thương được người đi đường phòng ngự đến mức tận cùng như nữ tử áo xanh này. Rất nhanh Hồng Liên trở về, ông Bạch Thường tinh thần quể oải. Bạch Thường cười sầu thảm, nhìn Hồng Liên, nhẹ nhàng lắc đầu. Mang theo đệ tử môn hạ đi trước đi, tôi ở tại chỗ này. Hồng liên biến sắc, không được, phải đi thì cùng đi. Bạch thường lau đi máu tươi nơi khóe miệng, lão đảo đứng lên. Tiên sinh tính tình ôn hòa, không đến mức đuổi tận giết tuyệt đối với huyền trạch thiên cung, tôi tự sát trước tuyết quốc, bình phục lửa giận của yêu tộc, có lẽ có thể vì huyền trạch thiên cung ta, cầu được một chút hy vọng sống. Giọng của bạch thường như đinh đóng cột, không cho cự tuyệt. Nhưng có chút chăm chọc là, khi trước hàng tử kỳ cũng ông loại suy nghĩ hy sinh bản thân, bảo toàn yêu tộc đó. Hiện tại tình trạng của hai người, hoàn toàn thay đổi. Tiêu Trần lại rất xem trọng nữ tử Bạch Thường đó, sát phạt quả quyết, làm chuyện gì cũng nghiêm túc. Mặc dù hiện tại cục diện đã không nắm giữ được, thế nhưng vẫn không có suy nghĩ trốn tránh. Đi mau! Bạch Thường đẩy Hồng Liên một cái. Hồng Liên cười sáng lạng, không còn kịp rồi. Chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Lúc này, mây dòng trên bầu trời đã dần dần tản đi. Tiên sinh đã đổ kiếp thành công, có thể đối với bà ấy mà nói. Đó cũng không phải đổ kiếp, chỉ là một lần thí luyện nho nhỏ mà thôi. Vô số đại quân yêu tộc vọt ra từ tuyết quốc, các nàng hoang hô, đằng đằng sát khí tuôn hướng bạn tròn to lớn kia. Đã đến lúc báo thù. Những năm gần đây, yêu tộc bị huyền trạch thiên cung nhau đoi mat đi luc nay may giong tren bau troi đa dan dan tan đi tien sinh đa đo kiep thanh cong co không thở nổi. Trong lòng vô số yêu tộc đều ngẹn một cơn tức. Bày trận. Trên bàn tròn, số lượng lớn đệ tử thiên cung bày trận, chuẩn bị nghênh đón lửa giận của yêu tộc. Hai tộc đại chiến, hết sức căng thẳng. Lùi ra. Vậy mà lúc này, tiên sinh lại chắn trước bàn tròn, phất tay ngăn lại tộc nhân tiến công. Tiên sinh. Mấy tướng lĩnh yêu tộc lăng không quỳ xuống. Không rõ vì sao tiên sinh ngăn cản. Tiên sinh cười ôn hòa, ngày hôm nay mấy người giết huyền trạch thiên cung, như vậy ngày mai sẽ đến phiên huyền trạch thiên cung giết mấy người, giết tới giết lui, vĩnh viễn không có hồi kết. Trở về đi, đều trở về đi, bắt đầu từ ngày hôm nay, ân oán giữa yêu tộc và huyền trạch thiên cung hãy xóa bỏ đi. Lời tiên sinh nói truyền vào trong tay tất cả mọi người, có người không cam lòng, có người không giải thích được, có người gật đầu. Tiêu trần dơ lên ngón tay cái, tiên sinh, đại nghĩa. Rất nhanh giọng nói này truyền khắp toàn bộ thiên địa, tất cả mọi người trầm mặt. Đúng vậy, giết tới giết lui như vậy, khi nào mới kết thúc? Ngày hôm nay truyen khap toan bo thien đia tat ca moi nguoi tram mac đung vay giet của ta có nguy đế, ta giết ngươi, ngày mai bộ tộc của ngươi có nguy đế, ngươi giết ta, đây chính là một trận giết chốc tuần hoàn vô tận. Mà giờ khác này, dị biến nảy sinh. Một mũi tên màu đỏ lặng lẽ đi tới sau lưng tiên sinh. Khí cơ bị dẫn động, khí cơ của tiên sinh tự động lưu chuyển thành một màn sáng phong ngữ. Thế nhưng cái mũi tên màu đỏ kia lại giống như là các đầu phụ, dễ như trở bàn tay đâm vào trong lồng ngực của tiên sinh. binh sĩ yêu tộc đối mặt với tiên sinh, nhìn mũi tên phá vỡ lồng ngực của tiên sinh, tất cả đều mang vẻ mặt không thể tin tưởng, ngây ngốc sững sờ tại chỗ. mẹ. hàng tử kỳ than khóc. hàng tử kỳ ôm chặt tiên sinh đã ngã xuống, nước mắt không ngừng rơi lên mặt tiên sinh. mẹ. Mẹ, đừng mà, đừng mà. Cho tới giờ khác này, đại quân yêu tộc mới phản ứng được. Bày trận, bày trận. Các tướng quân giận dữ gầm lên. Đám binh sĩ yêu tộc, điên cuồng bắt đầu chuyển động, bao vây hàng tử kỳ và tiên sinh lại. Cúc ra đây, cúc ra đây.